các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nó căng thẳng lắm. Làm sao để lột tả được cái cái giọng hào hùng của nhân vật Là rõ ràng lúc đánh nhau là phải gấu, đúng không? Phải gấu. Ờ, nhưng mà lại có những cái nhân mà đánh nhau thường thường lại có rất nhiều nhân vật. Đó. Chứ không phải chỉ có một người, hai người, đó đánh nhau là nguyên cả bầy luôn. Đó, sau đó là phải chạy nhạc Để làm sao nhạc nó phải hào hùng, hung Phải bốc là anh em nghe chuyện đoạn đánh nhau Anh em phải nổi da gà Thậm chí là có nhiều ông mẹ nhập tâm quá Tự nhiên tay chân cũng quả quạng đấm Đó. Mà những người đánh nhau Thì đều là những người Nó, nó rất là hăng Mình đọc nó cứ phải như quát Giống như kiểu giọng của ông hắt ra Đọc xong mẹ rát hết cả cổ lên phải... À, phải làm sao để đọc Để phân biệt cho anh em biết là À Đây, ông này ông nói câu này: "Tao sẽ đánh vào mặt mày." Bộp, thì ông kia sẽ là: "Tao sẽ đưa tay đỡ cú đánh vào mặt này." pap "Và tao sẽ đá vào chân mày." Bộp, thì ông kia: "Tao không sợ, tao sẽ gọi thằng toàn béo ra đỡ." Đấy, thì đến lượt thằng toàn béo. "Để tao đỡ cú này." Đào cột đấy. Đấy ở tất mà nếu như mà nhà Hắc Long tôi nói với ông nha thì nếu như mà ví dụ đọc cứ bình thường tao sẽ đánh vào mặt mày tao sẽ đỡ cú này và tao sẽ đá vào chân mày tao sẽ gọi thằng toàn béo ra đỡ đây rồi để tao đỡ cho chả biết ai là bà ai cả mình chẳng biết là là nếu mà mình đọc như thế thì anh chị em có nghe được không nhưng mà cá nhân mình mà nếu mà mình nghĩ rằng mình mà đọc như vậy thì nó thì mình cũng chẳng nghe Thật sự, nếu như mình mà nghe thằng, thằng, thằng cha tũn mà đọc như vậy Thì mình chả thể nghe mệt ừ. Mất công lại phải ngồi nghĩ là câu, câu này thằng nào nói vậy đó. Thế nên là thật sự là mỗi một, một lần Mà đọc chuyện về pháp sư là nó rất là căng thẳng cơ Nó căng thẳng lắm Phải tập trung tuyệt đối luôn Lúc đó má nó còn mũi nó đốt nó không dám vỗ Ví dụ đọc những cái bộ pháp sư mà như cái bộ bắc cổ Thế tại sao mà hồi đầu á Những cái, những cái chương đầu á của bác cổ mình mình mình đọc live stream thế nhưng những cái chương sau á những cái phần sau của bác cổ thì mình đọc thu âm tại vì nói thật với anh em nếu như mà đọc live stream chắc tôi chết ừ, thật nếu như nếu như mà đọc live stream bác cổ chắc là tôi chết tại vì là anh em thấy đó bác cổ đánh nhau từ đầu đến cuối có những tập các bạn có nhận không tiếng đồng hồ đánh nhau nguyên tiếng đồng hồ mà xong xong hết tiếng đồng hồ dạ táng nó còn chưa cho chưa cho dừng vẫn tiếp tục đánh à hết tiếng rồi vẫn còn đánh để sang tập sau đánh tiếp nhưng mà đọc livestream chắc chết đó thì đây là cái chia sẻ thật lòng là như thế đọc pháp sư là tăng thẳng thế nhưng mà phải làm như thế thì cá nhân mình mới thấy là Cái dây dây toàn em nhìn lên trên Ở tác giả kề tác giả vừa vừa comment cảm ơn anh chị em kìa em có thể là đặt vấn đề với tác giả để tác giả viết tiếp đó tác giả vẫn đang theo dõi và tương tác với chúng ta cơ mà đó. thế nhưng mà phải phải phải đọc như thế nó mới nó mới ra được cái chất pháp sư và có cũng có thể là là do cái cách đọc của mình thế chứ còn ờ những người khác họ đọc bình thường thì biết đâu là họ có cái cách đọc của họ nó vẫn hay ừ. biết đâu được là người khác đọc thì đọc bình thường nó vẫn hay nhưng mà cái năng lực của mình thì nó có hạn nên bắt buộc là mình phải đọc theo cách đó thì mình mình mới mình mới làm được. Đó. Em ấy nói là mỗi một MC Nó sẽ có một cái cách đọc riêng Một cái cách thể hiện một cái câu chuyện riêng à, Nó sẽ làm cho cái câu chuyện Nó mang đến Một cái màu sắc đặc trưng à, Cũng xin thông báo với anh chị em là Là là là à, A Tũng đang Làm khách mời Cho kênh youtube Tần số âm Để đọc những cái đoạn đầu những cái tập đầu của của của bộ nợ âm khó thoát một cái bộ truyện mà cá nhân mình đã đọc qua 10 tập đầu thì mình thấy là rất là ok một cái bộ truyện nợ âm khó thoát cái bộ truyện nó mang cái màu sắc đô thị không có những cái pháp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net